Phần 16 Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 60 Dưới trần mà lại thấy người tiên, tư đồ sương hỏi Thiếu hiệp bảo ta chỉ phải nghe một câu thôi ư Cam đường đáp Đúng thế Câu gì? Để khi nào phân thắng bại rồi tại hạ sẽ nói ra Được lắm Cứ ước định như vậy là đủ Cô nương đừng hối hận nhé Phải rồi Giữa lúc ấy tư đồ sương bỗng biến sắc Nàng để mắt nhìn ra ngoài đường rồi nói Chúng ta bị theo dõi rồi Cam đường lạnh lùng đáp Tại hạ cũng đã phát giác ra Số người theo ta từ năm trở lên Tư đồ sương lại hỏi Chẳng hiểu họ theo dõi thiếu hiệp hay theo dõi ta Theo tại hạ đoán thì chắc rằng họ theo dõi tại hạ Nên xử trí thế nào Cứ mặc kệ họ Nhưng ta không thích để họ bới lông tìm vết Vậy thì để bọn họ vĩnh viễn không thể theo dõi được là xong. Cam đường từ lúc bị Tây Môn Tung cùng Lục Tú Trinh tiết lộ thân thế xấu xa của mình, tính tình chàng biến đổi hẳn không còn giống trước nữa. Bây giờ dường như chàng chẳng quan tâm đến một việc gì. Những cảm giác về mừng giận yêu ghét, thương vui, tự hồ chàng không phân biệt được. Sự biến đổi này chẳng những đáng thương mà còn đáng sợ nữa. Con người cao ngạo tự phụ một khi phát giác ra thân thế vẽ vang của mình đã thành con số không thì còn chi nữa mà mong. Một chàng võ sĩ thanh niên mà đi đến chỗ tự thương tự ti thì tuyệt không tìm thấy danh dự ở đâu nữa. Nếu con người tự ti lại chuyển thành hận đời mà đem bản lãnh bước vào con đưởng rẻ thì võ lâm tất đi đến chỗ đại loạn rất đáng sợ, có khi còn đáng sợ hơn cả bạch bào quái nhân. Tư đồ sương nhìn cam đường bằng ánh mắt khác thường, nàng hỏi. Bây giờ Thiếu Hiệp động thủ hay là ta? Nàng nói tới đây rồi dừng lại chờ cam đường. Cam đường lạnh lùng đáp. Tại hạ không muốn giết người. Thiếu Hiệp nói vậy là muốn nhường cho ta động thủ phải không? Nếu tư đồ cô nương muốn thế thì xin cứ việc tùy tiện. Giả tỉ đối phương là thủ hạ bạch bào quá nhân thì Thiếu Hiệp có muốn để tên nào sống sót mà tra hỏi không? Cam đường vừa nghe nàng nói, hai mắt chàng trợn lên, mắt lộ sát khí rùng rợn. Nhưng chỉ thoáng qua một giây rồi biến mất, chàng trở lại thái độ nguội lạnh, lắc đầu đáp. Không cần đâu. Thái độ của cam đường khiến cho tư đồ sương phải ngờ vực. Nàng kinh ngạc hỏi. Thiếu hiệp không nghĩ đến chuyện báo thù hay sao? Thù ư. Tại hạ không muốn nghĩ đến nữa. Ta không thể hiểu được thái độ của thiếu hiệp. Cam đường nhăn nhó cười, nói. Chính tại hạ cũng không tự hiểu mình nữa. Tư đồ cô nương. Nếu cô nương động thủ thì phải lệ lên. Sau khu rừng lớn chừng 7 trượng vuông có một người ẩn nắp. Sau đống đá ngoài 10 trượng kia đại khái có ba người đang hướng về mé hữu. Chỗ này, sau phiến đá lớn cũng có một người. Tư đồ xương cực kỳ kinh hải vì cam đường chẳng những đã phát giác ra có người theo dõi mà chàng còn biết cả chỗ họ ẩn nút thì thị thính chàng thật là ghê gớm. Giữa lúc ấy, tai cam đường bỗng nghe một thanh âm đặc biệt của phái thiên tuyệt truyền vào nói. Bẩm thiếu chủ Thuộc hạ là bàn cửu nương đang chờ lệnh sai bảo đây Có thể bàn cửu nương đã dùng thuật tiềm thính của bản môn mà nghe rõ câu chuyện đối thoại giữa hai người Mụ sợ có sự hiểu lầm nên phải lên tiếng nhắc chàng Đối với cam đường thật là một chuyện bất ngờ Chàng sửng sợ một lúc rồi lập tức dùng phép truyền thanh của bản môn để hỏi lại Bàn hương chủ Lai lịch cô này thế nào? Y là môn hạ phái Đông Hải Chủ nhân nàng là nhân vật thế nào? Cái đó, chưa điều tra ra. Được rồi. Không có việc chi cả. Các vị đi đi thôi. Tư đồ sương dĩ nhiên không biết câu chuyện mật đàm giữa cam đường và bàn cửu nương. Nàng ngơ ngác một lúc rồi nói. Thiếu hiệp chờ ta một chút. Tư đồ cô nương bất tất phải phí công. Tại sao vậy? Họ đi cả rồi. Cam đường chưa ngoảnh đầu lại đã biết người theo dõi bỏ đi. Tư đồ sương dường như bán tính bán nghi Nàng không nói gì vọt người đi nhanh như điện chất Nàng chạy quanh một lượt quả nhiên trong vòng 20 trượng không có bóng người Nàng đành buồn bã quay về nói Thiếu hiệp Ta bội phục thiếu hiệp vô cùng Cái đó chẳng có chi đáng kể Vậy chúng ta lên đường Hai người lại tiếp tục dông rủi Đi được chừng 50 dặm thì trước mắt là một tòa thị trấn Tư đồ sương đi chậm lại Nàng nói Tới nơi rồi xin thiếu hiệp theo xa xa một chút, đừng để họ chú ý, Cam Đường không nói gì lặng lẽ đi rất chậm để cách quảng Tư Đồ Sương chừng 5 trượng. Đi qua thị trấn đến trước một tòa biệt thự. Tư Đồ Sương quay lại đưa mắt nhìn Cam Đường một cái rồi xuyên qua cổng mà vào. Cam Đường thấy ngôi biệt thự này có vẻ hiêu quản tiêu điều, tự hồ là một biệt thự bỏ hoang lâu ngày không có người ở, trong đầu óc chàng bất giác lại hiện lên vẻ mặt hung dữ của âm ty công chúa. Còn sự thật có đúng hay không thì chỉ lát nữa sẽ rõ. Chàng ngần ngừ một chút rồi cất bước tiến vào. Trong cổng toàn một vẻ thê lương. Lao cao ngập mắt, rơ phủ đầy sân, hoa cỏ lôi thôi, đền đài siêu đổ. Tư đồ sương đứng đằng xa vẫy tay một cái. Cam đường thủng thẳng đi vào. Chàng lạnh lùng hỏi. Quy chủ nhân tạm trú ở đây hay sao? Phải rồi. Mời thiếu hiệp đi vào. Chàng tiến vào trong sân thì có dại mọc ngập đùi Xung quanh nhà gạch vỡ ngói tan, màng nhện chàng chịt Thật là một cảnh tịch mịch quản hiu và âm thầm lạnh lẽo Nhưng đã đến thì vào, chàng xuyên qua một dãy hành lang tồi tàn Tới một nhà ngang, hình như đây trước là nhà đọc sách Trong nhà các bụi ngập đến mắt cá Bên bàn bác tiên lộ ra một cửa hầm Bật đi xuống bằng đá trắng Cam đường không khỏi giật mình Chàng không ngờ trong ngôi nhà hoang phế này lại có một nhà hầm. Tư đồ sương lạnh lùng nói. Để ta dẫn đường cho. Nào mời thiếu hiệp. Dứt lời nàng tiến vào cửa hầm đi xuống. Đã vào trong này thì khó mà đoán trước được việc kết hung. Cam đường mạnh dạn tiến bước. Những bậc đá trắng trên chết đi xuống. Đi được chừng 10 bậc thì cửa hầm tự động đóng lại. Cam đường ngưỡng đầu nhìn lại một lần. Chàng không nói gì chỉ tiếp tục đi theo tư đồ sương. Đi chừng hai chục trượng thì hết bậc đá. Đường hầm rẽ về mé hữu. Cứ cách vài trượng lại có một hạt minh châu soi sáng. Đường hầm lót toàn đá trắng rất là sạch sẽ không chút bụi bậm. Trong đường hầm cách bố trí cực kỳ khả quan, so với tòa lầu hoang phế bên ngoài là hai thái cực. Đường hầm có rất nhiều lối rẽ và thấp thoáng có cửa ngõ, nhưng không thấy bóng một người nào. Cam đường trong lòng hồi hộp nhưng cứ lầm lũi đi theo, tuyệt không lộ vẽ chi hết. Chẳng mấy chốc trước mắt chàng hiện ra một tòa đại sảnh rất ngắn đắp đầy đủ mọi thứ mà toàn là vật quý giá. Đến cửa sảnh đường, chàng lại thấy bốn đại hán ăn mặc kỳ lạ, thân hình cao lớn. Đúng là bốn tay võ sĩ Đông Hải bữa trước đã theo tư đồ xương đến hang đại Phật. Bốn gã này thấy cam đường đến nơi vẫn đứng trơ như tượng đá, không chớp mắt. Cam đường vào nhà đại sảnh rồi, chàng phát giác ra hai bên đều có cửa che bằng bức màn theo nhìn qua không rõ. Ngoài bức rèm theo là tám thiếu nữ áo xanh chia ra từng phương vị mà đứng Tư đồ xương trở vào chiếc ghế khách vị ở mé bên, bảo cam đường Mời thiếu hiệp ngồi Bầu không khí trong sảnh đường thiệt là kỳ bí Cam đường gật đầu không nói gì, chàng ngồi xuống ghế để chờ sự thực phát hiện Tám thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn cam đường một cái và thoáng lộ nụ cười bí mật Cam đường vợ như không thấy Chàng ngồi ngay ngắn mà trong lòng đầy mối nghi ngờ Cứ trong bề ngoài thì nơi đây chỉ có vẻ thần bí chứ không có sát khí. Tấm rèm mé hữu vén lên, một bóng người lịch sự lạng mình đi ra. Chỉ một cái vén rèm thấp thoáng mà cam đường đã nhận thấy sau bức rèm theo, trong nhà nội tẩm cách bố trí cực kỳ xa hoa. Người vén rèm đi ra là một thiếu nữ áo xanh. Ả đưa mắt nhìn cam đường rồi dây lại nhìn tư đồ xương chút câu vạn phúc. Ả nói, đại thư lại một phen vất vả. Cam đường nghe tiếng kêu đại thư thì quan niệm tư đồ sương vào hạng thị Tỳ nhưng coi cách thi lễ thì lại không phải, chàng tự hỏi. Vị chủ nhân chưa xuất hiện là ai? Phải chăng là âm ty công chúa? Tư đồ sương nở một nụ cười lạnh nhạt, nàng hỏi thiếu nữ áo xanh. Hiện giờ công chúa đang làm gì? Cam đường vừa nghe hai tiếng công chúa đã giật mình. Chàng cho mình đoán trúng. Công chúa đây là âm ty công chúa tôn tiểu hoa. Thiếu nữ áo xanh cười đáp Không làm gì cả Người vẫn ngồi chờ đại thư trở về Được rồi Tư đồ xương vén rèn đi vào Chẳng bao lâu nàng lại trở ra vẫy tay nói Các ngươi hãy lui ra Tám cô thiếu nữ áo xanh lặng lẽ rút lui Thiếu nữ áo xanh vừa nói chuyện với tư đồ xương cũng vào phòng Cả tòa đại sảnh chỉ còn lại cam đường và tư đồ xương Cam đường bất giác cảm thấy nao nao trong dạ Tư đồ sương bỗng lạnh lùng bảo cam đường Thiếu hiệp Gia chủ đã ra đấy của Cam đường hoang mang đáp một tiếng Chàng vẫn ngồi yên không đứng dậy Bất giác đưa mắt nhìn vào bức rèm mé hữu Tư đồ sương từ từ tiến lại Một tay vén rèm lên Cam đường thấy mắt mình hoa lên một cái Chàng đứng bật dậy như cái lò xo Thộn mặt ra Đột nhiên chàng ngừng thở Cặp mắt chàng bị thu hút như đá nam châm không di động ra phía khác nữa. Chàng ngờ vực không biết đây là sự thực hay là ảo ảnh. Chàng cũng không phân biệt được đây là thượng giới hay trốn nhân gian. Phía trong cửa một vị nữ lan ăn mặc theo kiểu cung trang, màu áo vàng tươi, tuổi chừng 17-18. Nàng đẹp, đẹp lắm, khiến người trông thấy phải mờ mắt, tưởng chừng như bao nhiêu cái đẹp của thiên hạ chung đúc hết vào người mỹ nhân này. Từ đầu đến chân chẳng một chỗ nào không đẹp. Nhất là khổ người vừa vặn, bớt đi một phần thì gầy mà tăng lên một phần thì mập. Trong khoảnh khắc này Cam Đường dường như mất hết cả không còn một ý thức gì nữa. Thiệt là một kiệt tác của tạo vật. Không bao giờ chàng nghĩ tới trong thiên hạ lại có người tuyệt thế gia nhân như vậy. Những danh từ, đổ quán, siêu đình dường như cũng vì nữ lan này mà có. Cam Đường nhớ lại ngày chàng tới Ngọc Điệp bảo thoái hôn, dọc đường gặp hương sa mỹ nhân. Khi đó chàng chưa được nhìn thấy Tây Môn Tố Vân, chàng đã cho Hương Sa Mỹ Nhân là người trời. Nhưng đem so với nữ lang trước mắt này thì không ăn thua gì hết. Lâm Vân chàng đã cho là đẹp như thiên tiên mà đứng bên nữ lan này thì hình ảnh nàng lập tức bị xóa nhòa. Ngoài ra, từ ngày len lõi vào trống giang hồ, chàng gặp bao nhiêu thiếu nữ khác đều không đáng đếm xỉa đếm. Người đời thường dùng chữ thiên tiên để ca tụng sắc đẹp của Mỹ Nhân. Nhưng lúc này thì nữ lan quả không hổ với hai chữ thiên tiên. Từ lúc chàng hiểu sự đời, chưa bao giờ chàng thấy một cảm giác kỳ lạ như lần này. Nhất là từ lúc biết rõ thân thế, chàng đã nguội lạnh hết thảy mọi điều. Thế mà bây giờ gặp nữ lan này, chàng lại quên cả cái bản ngã mình có còn tồn tại hay không. Những cái gì vô hình đã làm cho lòng chàng như say sưa như mê mệt. tư đồ sương đảo mắt nhìn cam đường rồi từ từ cúi đầu xuống tựa hồ nàng thẹn mình xấu xa quá. Khoảnh khắc này thời gian dường như ngừng cả lại, bầu không khí cũng không chuyển động nữa. Mùi hương thơm bỗng đưa vào mũi cam đường. Nữ Lan ăn mặc cung trang đã ngồi vào chư vị ở ghế bên cạnh. Nàng tới mau, mau quá nhìn không thấy cử động tưởng chừng như vẫn đứng nguyên chỗ. Cam thiếu hiệp. Mời thiếu hiệp ngồi. Tiếng oanh thỏa thẻ rung động đến trái tim cam đường, tự hồ cả 3 vạn 6.000 chân lông trong người chàng đều thư thái. Cam đường như người mơ mộng vừa tỉnh giấc. Chàng tự thẹn với thái độ ngây ngô của mình nên đỏ mặt lên. Chàng rụt rè nói. Xin cô nương chỉ dạy cho cách xưng hô. Nữ lan áo vàng mỉm cười, nói. Thiếu hiệp hãy ngồi xuống đã. Miệng cười trúng chiếm của nàng đủ khiến cho phấn son trong lục cung phải thất sắc. Cam đường ốc mơ màng, len lén ngồi xuống. Chàng cúi đầu không dám để một quan tiếp xúc với đối phương. Thanh âm của thiếu nữ cung trang lại véo von. Ta là Tôn Quỳnh Giao. Chưởng môn phái Đông Hải là gia phụ. Nàng vừa báo tên họ và lai lịch một cách chân thành, cam đường liền đảo mắt nhìn đối phương kính cẩn nói. Té ra là thiếu môn chủ phái Đông Hải. Tại hạ cam bề thất kính. Thiếu hiệp khách khí quá. Theo thói quen những người ở đây kêu ta bằng công chúa. của Công chúa? Ta nghe nói cam thiếu hiệp là dòng giỏi võ thánh. Cam đường khác nào bị kim châm vào trái tim. Chàng biết thân thế mình đang tuổi hổ mà lại mạo xưng họ cam càng thêm bẻ bàn. Mũi kim vô hình này khiến cho chàng đang mơ màng trong giấc mộng say sưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Vẻ đẹp của đối phương đang uy hiếp chàng tự nhiên cũng bị giải trừ. Tấm lòng tự ti lại nổi lên. Vẻ tuấn tú của chàng trai thanh lịch lại biến mất để đeo bộ mặt lạnh lùng ngơ ngẩn vào. Chàng trầm giọng đáp Tại hạ không phải họ cam Đó chỉ là sự hiểu lầm Tôn Quỳnh giao trố mắt ra hỏi Lời đồng lầm ư Chính thế Vậy thân thế chân chính của thiếu hiệp là thiếu chủ phái thiên tuyệt phải không Cam đường đau khổ đáp Cũng không phải Thế thì danh hiệu chân chính của thiếu hiệp là gì Về điểm này xin tha thứ cho Tại hạ khó nổi trình bày Tôn Quỳnh giao mơ màng lắc đầu nói Thiệt là khó hiểu Giữa lúc ấy, từ bên trong đưa ra hai chén hương trà đặt lên chiếc kỷ giữa công chúa và cam đường Trà thơm chén ngọc quả một mùi hương thanh đạm Công chúa Tôn Quỳnh Giao nhìn tư đồ xương gật đầu nói Đại thư Ta cảm ơn đại thư Rồi nàng nhìn cam đường nói Mời Thiếu Hiệp dùng trà Xin mời công chúa Cam đường trong lòng rất đổi nghi ngờ Bọn thị Tỳ kêu tư đồ xương bằng đại thư Công chúa cũng kêu nàng bằng đại thư mà nàng lại kêu công chúa bằng chủ nhân thì thiệt là khó hiểu Chàng cũng không tiện hỏi Chàng thấy mình đoán sai Chủ nhân tư đồ sương không phải là âm ty công chúa Nên về điểm này chàng đã yên tâm được nhiều Công chúa tôn quỳnh giao gạn hỏi Thiếu hiệp Vậy bây giờ ta biết xưng hô với thiếu hiệp thế nào đây Cam đường hững hờ đáp Tại hạ tạm thời thừa nhận thân thế mình ở thiên tuyệt môn Tạm thời thôi ư Chính thế! Được lắm! Thi thiếu chủ! Bây giờ chúng ta quay vào chính đề. Cam đường bất giác đảo mắt nhìn đối phương thì giữa lúc ấy nàng cũng đưa mắt nhìn chàng. Bốn mắt gặp nhau. Lòng cam đường đã phẳng lặng như nước hồ thu lại bắt đầu gợn sóng lang tăng. Chàng nhận ra trong khóe mắt Tôn Quỳnh dao có một vẻ khác lạ, nhưng không phải là cái khác lạ đặc biệt. Chàng đã nhìn thấy quang cảnh này ở trong cặp mắt lâm vân nhiều lần. Cam đường vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Chàng cảm thấy ánh mắt của đối phương khiến cho người ta phải suy nghĩ. Ánh mắt dường như vẫn đâm đâm nhìn chàng. May mà cảm giác tự ti đã ngăn trở, không thì đối với con người tuyệt sắc này chàng không thể nào kiềm chế tâm tình được. Chàng khẽ hỏi. Công chúa kêu tại hạ tới đây có điều chi dạy bảo. Công quỳnh giao lại mỉm cười đáp. Thi thiếu chủ. Ta không dám nhận cách xưng hô như vậy. Thiếu hiệp cứ gọi thẳng tên ta là được. Nàng nói bằng một giọng thành thực ngây thơ. Nhưng cam đường không dám chấp nhận, chàng vội nói. Khi nào tại hạ dám vô lễ đến thế? Sao thiếu hiệp còn rụt rè, không giống thái độ của con người võ sĩ? Vậy tại hạ giống ai? Ta thấy giống như thầy đồ. Rồi nàng bật tiếng cười. Cả thanh âm, cả tiếng cười cho trí vẽ mặt Tôn Quỳnh Giao đều khiến người ta phải say đắm. Cam đường hận mình không thể cáo từ ngay lập tức. Chàng nghiêm nghị nói. Vậy tại hạ sinh càng rỡ kêu công chúa bằng tôn cô nương. Thế thì hay lắm. Thi Thiếu Hiệp. Ta nghe nói Thiếu Hiệp có một vị biểu thư phải không? Cam đường không biết nên cười hay nên khóc. Chàng tự hỏi. Chẳng lẽ đây là chính đề ư? Đối phương kêu mình đến đây chỉ có mục đích đó thôi sao? Chàng buộc miệng hỏi lại. Tôn cô nương kêu tại hạ đến đây vì vấn đề này ư. Tôn Quỳnh giao mặt ngọc ứng hồng, nàng đáp. Ồ, không phải đâu. Ta thuận miệng hỏi vậy thôi. Xin cô nương chỉ thị cho biết còn điều chi dạy bảo. Dạy bảo thì không dám. Ta có một điểm nghi vấn mong rằng thiếu hiệp giải đáp cho. Xin tôn cô nương cứ nói ra. Việc này bắt đầu từ bạch bào quái nhân mạo xưng là tử thần. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh Khuyết thiết vong hồn ký, chương 61, tử thần là ai, cam đường thấy Tôn Quỳnh giao đụng đến tâm sự mình liền thừa cơ nói Trước hết tại hạ hãy xin cô nương trả lời cho một vấn đề Vấn đề gì? Cô nương căn cứ vào đâu mà nhận định bạch bào quái nhân không phải là tử thần ngày trước Vì tử thần không còn sống ở nhân gian nữa Việc này đã xảy ra cách đây 60 năm Khi ấy chưa một ai trông thấy tử thần tán mạng, có chứ? Ai vậy? Một vị trưởng lão bản môn Lão là người duy nhất chứng kiến vụ đó, hiện nay hãy còn sống Ngày ấy quý phái cũng tham gia vào việc tiểu trừ tử thần hay sao? Không Lão nghe tin chạy đến thì cuộc chiến đấu đã kết thúc rồi Chính vị trưởng lão đó đã ra tay mai tán cho tử thần Ủa? Trưởng lão của quý phái không nhìn nhỏ gì đến di thể của hàng ngàn võ sĩ chính phái, lại đi mai tán cho tử thần, điều đó cũng có nguyên nhân. Nhưng về điểm này không tiện trình bày. Tại hạ cũng không cố ý muốn biết. Hiện tại ta muốn thỉnh giáo Thiếu Hiệp một vấn đề. Cô nương cứ hỏi, tại hạ biết điều gì xin nói hết? Thiếu Hiệp có biết lai lịch bạch bào quái nhân không? Tại hạ không biết. Tôn Quỳnh giao nhíu cặp lông mày hỏi lại. Thiếu Hiệp không biết thật ư? Chẳng lẽ cô nương không tin? Thiếu Hiệp đã từng dùng tiếng tiêu để xua đuổi bạch bào quái nhân. Về điểm này Thiếu Hiệp giải thích thế nào? Cam đường sắp đặt câu chuyện từ lúc vô tình nghe được tiếng tiêu ở Điệp Thạch Phong, cho đến khi lọc vào tay nữ ma kể lại một lượt. Tôn Quỳnh Giao biến đổi sắc mặt mấy lần. Lúc đầu nàng ngưng thần lắng tai, rồi lộ vẽ kinh dị, sợ hãi, khích động. Sau cùng nàng nghe cam đường kể tới chỗ chung sống nữ ma thì Hoa Dung thất sắc. Nàng đứng lên run rung hỏi. Thi Thiếu Hiệp có biết nữ ma đó là ai không? Tại Hạ biết. Bà ta là ai? Bà là sương phụ của tử thần tên gọi âm ty công chúa Tôn Tiểu Hoa. Chàng buộc miệng nói ra rồi mới cảm thấy có điều khác lạ vì âm ty công chúa và trưởng môn phái Đông Hải trùng họ thì nhất định không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Tôn Quỳnh giao lại cất giọng run run hỏi. Chính miệng bà ta nói ra phải không? Cam đường liếc mắt nhìn đối phương, thấy vư vật tuyệt thế này lúc mừng lúc giận đều có một vẻ riêng. Vẻ mặt nàng khích động lại càng khiến cho người ta phải say mê. Đầu óc chàng hoang mang một lúc rồi chàng nghiêm nghị nói. Đúng thế. Chính miệng mụ nói ra. Bằng một giọng sắc bén hơn, Tôn Quỳnh giao hỏi. Thiếu hiệp đã chôn sống bà ta ư. Cam đường vẫn bình tĩnh, chàng thản nhiên đáp. Kể ra thì chính lão tử thần thứ hai tức bạch bào đã phản bội dùng thuốc nổ phá tan thạch trận lấp huyệt động để chôn sống mụ. Nhưng bà ta vẫn chưa chết. Nếu tại hạ không nổi tính hiếu kỳ quân đá mở thạch động ra thì mụ cũng chết rồi. Thế thì sự thật là bà ta chết về tay thiếu hiệp. Cam đường cười nhạt, trầm giọng nói. Tôn cô nương. Tại hạ không muốn thành gã tử thần thứ ba. Đến lúc gặp tình trạng nguy hiểm thì chỉ còn đường chạy trốn Tại Hạ đã bị thương, công lực bị phong tỏa Phải cướp đường thục mạng mà chạy nên mới khuân đá lấp cửa động Đó chỉ là chuyện bất đắc dĩ Tại Hạ vì muốn vãn hồi mạng sống mà phải làm như vậy Nhưng cô nương muốn trách phạt thế nào Tại Hạ cũng xin tiếp nhận Tư Đồ Sương đột nhiên nói xen vào Dĩ nhiên là thế Đó có thể là một việc ngoài ý muốn Cam đường ngắt lời Tại hạ tuyệt không có ý biện bạch. Cứ nói là tại hạ cố ý chôn mụ cũng chẳng sao. Tôn Quỳnh Giao vẻ mặt hòa hoãn lại. Nàng ngồi xuống ghế hỏi. Thiếu hiệp nói vậy là có ý gì? Cam đường hào khí đã nguội lạnh, bây giờ lại bốc cháy, mắt sáng lên, chàng hiên ngang đáp. Bạch bào quái nhân đã gây ra bao nhiêu huyết kiếp trong võ lâm. So với tử thần 60 năm trước còn tệ hơn. Hắn làm cho toàn thể võ lâm phải ngày đêm nơm nớp lo sợ Đã là kẻ sĩ có chính tâm trong võ đạo thì chẳng ai là không muốn giết hắn Xét cho cùng thì âm ty công chúa là người tội đầu Dù mụ có chết đến trăm lần cũng chưa đủ để đền bồi tội lỗi Giả tỉ tại hạ hôm ấy mà không bị thương và có đủ lực lượng tất cũng không tha mụ Nhưng bà ta hành động như vậy là vì muốn báo thù cho chồng Hành vi của tử thần ngày trước đến quỷ thần cũng phải phẫn nộ Hàng ngàn võ sĩ bị mất mạng thì dù lão có chết đi cũng chưa rửa sạch được tội nghiệp. Lời cô nương nói, tại hạ thiệt không đồng ý, cam đường nói theo chính nghĩa không còn bài bác vào đâu được. Cả hai bên đều im lặng. Hồi lâu Tôn Quỳnh Giao mới thở dài, nói. Lời thiếu hiệp rất hợp lý. Cái chết là để đưa kẻ ác về chỗ nghỉ ngơi. Thiên đạo tuần hoàng, giết người thì người lại giết mình. Cam đường gật đầu nói. Cô nương thiệt là một bậc trí giả. Thiếu Hiệp Thiếu Hiệp có biết âm ty công chúa xuất thân ở đâu không? Cam Đường là người rất thông minh, chàng đã đoán ra một phần, liền đáp. Chắc cô nương biết rõ hơn Tại Hạ. Đúng thế. Sở dĩ ta vào Trung Nguyên là vì việc đó. Cam Đường hơi ngạc nhiên, hỏi. Cô nương có thể nói rõ cho Tại Hạ biết được chăng? tôn Quỳnh Giao gật đầu đáp. Thiếu Hiệp đã một lòng thành thực với ta có lý đâu ta còn giữ bí mật. Đây là một chuyện bí mật võ lâm, mấy chục năm nay tuyệt không ai biết. Bữa nay Thiếu Hiệp là người thứ nhất được nghe câu chuyện này. Cam đường cảm thấy trong lòng phấn khởi, chàng hân hoang nói. Tại hạ xin rửa tai nghe cô nương nói chuyện. Tôn Quỳnh Giao nói bằng một giọng buồn buồn. Kể ra thì đây là một chuyện bẻ bàn cho bản môn. Giữa lúc ấy, Một thiếu nữ áo đen đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà đại sảnh. Vẻ mặt rất hoang mang, ả run run nói. Đại thư, có vẻ đội trưởng xin vào ra mắt công chúa. Công quỳnh giao ngừng lại ra chiều do dự. Tư đồ sương tiến ra nói. Bảo y hãy chờ một chút. Hiện giờ công chúa không được rảnh. Đại thư, việc này gấp lắm. Việc chi mà gấp vậy? Ân vệ đội trưởng nói là xin công chúa định đoạt ngay cho. Tôn Quỳnh Giao lên tiếng. Bảo y vào đây. Thiếu nữ áo xanh đứng đằng xa thi lễ rồi trở góp đi ngay. Chỉ trong chấp mắt trước cửa sảnh đường đã có thanh âm ồn ồn cất lên. Thị vệ đội là ân bình xin vào ý kiến. Tư đồ xương dơ tay ra nói. Mời đội trưởng vào. Một gã võ sĩ trung niên thân hình to lớn mình mặc áo gấm tiếng vào trước mặt Tôn Quỳnh Giao. Cách chừng năm thước, gã không lưng nói Tuy chức có việc cấp xin diện bẩm công chúa Tôn Quỳnh Giao tuy hơi khó chịu nhưng thanh âm vẫn ngọt ngào Nàng hỏi Việc chi mà khẩn cấp Thị vệ trưởng ân bình dơ tay lên cả cầm một mảnh gỗ hai tay đưa đến trước mặt Tôn Quỳnh Giao Rồi nói Xin công chúa coi đây Tôn Quỳnh Giao kinh hải la lên Khuyết thiếp Cam đường không muốn nghe chuyện riêng Nên từ lúc vệ đội trưởng ân bình vào sảnh đường, chàng quay đi chỗ khác. Hai chữ huyết thiếp đã khiến cho chàng kinh ngạc quay đầu lại. Chàng thấy thị vệ trưởng quả nhiên tay cầm mảnh gỗ in hình huyết thiếp. Giữa mảnh gỗ có bốn chữ triện. Tử vong sắc lệnh. Đúng là tiêu ký của bạch bào quái nhân mạo xưng tử thần. Tôn Quỳnh Giao cố giữ bình tĩnh hỏi. Để hắn tìm đến đây càng hay. Ân đội trưởng. Huyết thiếp này phát hiện lúc nào? Trước đây nửa khắc ở trên cổng vào vườn. Người lại đây hình thù thế nào? Theo lời đệ tử bản môn báo cáo thì trước khi huyết thiếp xuất hiện không có dấu vết gì khác lạ. Còn có chuyện gì nữa không? Phía dưới huyết thiếp còn có mảnh giấy. Gã nói xong một tay cầm mảnh gỗ một tay cầm tờ giấy đưa lên. Tôn Quỳnh Giao đón lấy coi. Nàng lộ vẽ tâm hận nói. Hắn dám dùng thủ đoạn đê hèn này ư? Hừ. Nàng cầm mảnh giấy đưa cho cam đường rồi nói tiếp Thiếu hiệp hãy coi đi, đừng ngại gì cả Cam đường cầm lấy mảnh giấy coi thấy viết mấy hàng chữ Phái Đông Hải trước nay không có liên quan gì với các phái võ Trung Nguyên Vậy sau 3 giờ thiếp này tới nơi, lập tức phải rút lui khỏi ngôi nhà hoang nhà ngô để trở về Đông Hải ngay tức khắc Nếu không tuân lệnh thiếp này thì Ngọc Đá đều ra cho hết Lúc đó đừng trách ta không bảo trước, tử thần Tôn Quỳnh Giao vẽ mặt xám xanh, nàng ngước mặt lên ngẫm nghĩ rồi nói Ân đội trưởng truyền lệnh cho đệ tử ăn no rồi dự bị ứng chiến, đồng thời tăng cường các địa điểm phòng vệ Xin tuân lệnh dụ công chúa Ân bình nói xong thi lễ lui ra Tư đồ sương vẽ mặt vẫn lạnh lẽo, bây giờ cũng không khỏi khẩn trương Nàng trầm giọng nói Công chúa Tại hạ nghĩ rằng chỗ này đã bị đối phương phát giác, bọn họ tìm tới đây càng hay Xin công chúa hãy nghĩ kỹ. Chẳng lẽ lại chịu quay về Đông Hải hay sao? Theo ý tại hạ thì nên tạm lánh để chờ trưởng môn nhân trở về. Đại thư, ta muốn coi hắn đã ăn cắp được những công phu gì của bản môn. Như vậy há chẳng mạo hiểm quá ư? Ta chắc rằng đối phương chỉ biết bọn ta tạm trú trong tòa phế viên này chứ chưa biết đến nhà hầm bí mật đâu. Nếu gặp nguy hiểm thì đó là chỗ rút lui tốt nhất. Tư đồ sương không nói gì nữa. Cam đường lại lên tiếng Không nên coi thường bản lãnh bạch bào quái nhân Thủ hạ hắn cũng không phải hạn tầm thường Tôn Quỳnh Giao trở lại bình tĩnh Nàng tươi cười nói Thi Thiếu Hiệp Xin Thiếu Hiệp hãy tạm rời đi Chúng ta còn có ngày tái hội Cam đường từ lúc thấy huyết thiếp xuất hiện lại nhớ tới mối thù bị chôn sống trong hang đại Phật Một mặt chàng muốn trả ơn tư đồ sương đã cứu mình Một mặt chàng nghĩ rằng mình là lực lượng duy nhất mà nghĩa mẫu trong cậy để đòi món nợ máu do bạch bào quái nhân mới gây ra trong thiên tuyệt địa cung. Chàng lạnh lùng đáp. Tại hạ chưa nghĩ đến chuyện cáo từ và còn muốn nghe cho hết vấn đề lúc nãy. Công Quỳnh Giao ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ba giờ kể cũng còn dài. Bây giờ ta cứ thông thả nói chuyện xong rồi sẽ tính cũng vừa. Lúc nãy cô nương mới nói đến điều tuổi hổ của quý phái mà chưa đi vào chính đề. Ồ! Việc này phải quay về bảy chục năm trước. Khi đó gia phụ cũng chưa ra đời. Tệ tổ phụ vừa kế tiếp lên ngôi trưởng môn chưa được bao lâu thì trong môn phái bổng phát sinh một việc trọng đại. Ngừng một chút, nàng bỗng kể tiếp. Tổ cô mẫu ta yêu một võ sĩ Trung Nguyên lưu lạc ra Đông Hải. Tên y là Viên Thiên Đống. Theo lời đồn thì phụ thân Viên Thiên Đống là một tay hắc đạo kiêu hùng ở Trung Nguyên. Lão gây nên tội ác như non. Nên các chính phái trung nguyên quyết chẳng dung tha hợp lực tìm y sát hại Khi ấy viên thiên đóng tuổi chưa đầy hai chục sợ họ nhổ cỏ tận gốc Nên phải lưu vong đến Đông Hải, nuôi chí báo thù Tệ cô tổ mẫu vì yêu y nên lấy những môn võ học bí truyền của bản phái truyền cho y Cam đường tỉnh ngộ của, lên một tiếng Tôn Quỳnh giao lại kể tiếp Tệ tổ phụ phát giác ra, tức giận vô cùng Người bức bách tệ cô tổ mẫu phải đoạn tuyệt với viên thiên đóng Nhưng cô tổ mẫu không nghe Tệ tổ phụ giận đuổi viên thiên đóng về trung nguyên Ngờ đâu cô tổ mẫu tự nhiên cũng mất tích Đồng thời mất cả pho thượng nguyên bảo lục Là một vật chí bảo truyền môn của bản phái Tệ môn đã động viên toàn phái đi dò la Mà khác nào đáy biển mò kim Chẳng ra được manh mối chi hết Tôn Quỳnh giao dây lại nhìn tư đồ sương nói Đại thư phiền đại thư đi kiểm soát lại cách bố trí cho một lần Xin tuân mệnh Tư đồ sương lui ra rồi, cam đường nhân cơ hội này hỏi ngay Thân thế của tư đồ cô nương có điểm nào khác thường chăng? Tôn Quỳnh Giao khẽ thở dài nói Y là một người đáng thương Đáng thương ư Phải rồi Y ra bể rồi ngộ nạn, cả nhà không ai thoát Một mình Y trôi giạc đến bên đảo liền được cứu lên Ta muốn kết nghĩa chị em với Y, nhưng Y không chịu Y nhất định đòi làm người dưới quyền Nên mới có cách xưng hô buồn cười như vậy của Té ra nàng là người ở Trung Nguyên Phải rồi Bây giờ chúng ta quay lại chính đề Sau đó 10 năm các giới võ lâm Trung Nguyên đồn đại tử thần tàn ngược giang hồ Theo lời báo cáo thì thủ pháp giết người của tử thần giống hệt với thủ pháp của phái Đông Hải Tệ tổ phụ vì bận việc không thể đi được nên phái 10 tay cao thủ vào Trung Nguyên để điều tra cho rõ Một trong 10 tay cao thủ đó là vị trưởng lão đã mục kích tử thần tán mạng, rồi sao nữa? Những tay cao thủ võ lâm lục tục kéo đến kẻ trước người sau có đến hàng ngàn vây đánh tử thần. Vị trưởng lão đó điều tra thì phát giác ra tử thần chính là viên thiên đống. Vì thế lão mới mai tán cho y, còn tệ cô tổ mẫu thì vẫn bạc tin. Cam đường xúc động hỏi. Lệnh cô tổ mẫu phải chăng là âm ty công chúa tôn tiểu hoa? Đúng thế. Nếu vậy thì vụ này quả là một bí tân trong võ lâm. Mấy chục năm nay từ tổ phụ đến gia phụ vẫn tiếp tục điều tra xem cô tổ mẫu lạc lỏng nơi đâu. Tòa nhà hầm này do tệ phái cấu tạo lên, làm nơi tạm trú để tiện việc điều tra. Gần đây có tin đồn tử thần lại xuất hiện. Gia phụ chắc rằng vụ này có liên quan đến cô tổ mẫu nên mới phái người vào Trung Nguyên với mục đích tìm lại bí lục của bản phái. Công việc bố trí để điều tra... Ngẫu nhiên phát giác ra thiếu hiệp dùng tiếng tiêu của bản môn làm cho bạch bào quái nhân phải tháo lui, vì vậy mà ta quyết tâm mời thiếu hiệp lại đây. Cam đường thở vào một cái nhẹ nhõm. Công quỳnh giao thuật chuyện xong rồi thôi không nói gì nữa. Bầu không khí trở lại tịch mịch. Hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Mùi hương thoang thoảng của người sữ nữ thấm vào huyết mạch cam đường. Lòng chàng lại nảy ra nhiều ý nghĩ. Tình trạng im lặng này càng ngấm ngầm phát huy những công dụng hấp dẫn cực mãnh liệt. Cam đường tuy ngồi ngay ngắn, mắt không liếc dọc liếc ngang, nhưng dung nhan của người tuyệt thế gia nhân vẫn lẫn quẩn trong đầu óc chàng bằng một hình bóng rất rõ rệt. Lòng chàng trước đã phản lặng như nước hồ thu, bây giờ lại lăn tăng gợn sóng. Cam đường đã đem cái thân thế xấu xa của mình ra để dẹp bỏ ý nghĩ hoang mang mà không được. Hình ảnh của con người đẹp như thiên tiên vẫn bám chặt lấy đầu óc chàng. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 62, máu đổ trốn vườn hoang.hai Người ngồi yên lặng hồi lâu, Tôn Quỳnh Giao bỗng tất tiếng. Thiếu hiệp. Cam đường giật mình quay lại. một quan hai người chạm nhau lần nữa. Chàng rung lên rồi tự hận mình sao lại ủy mị khiếp nhược đến thế. Hai người cùng đỏ mặt lên. Cái đỏ mặt này đại biểu cho điều gì? Tôn Quỳnh Giao hỏi. Tại sao Thiếu Hiệp không nói gì cả? Cam đường liếu lưỡi đáp. của Tại hạ, không có điều gì mà nói. Thiếu Hiệp. Ta nghe tư đồ đại thư nói Thiếu Hiệp có một cô biểu thư đẹp lắm phải không? Cam đường nhớ tới Lâm Vân rồi liên tưởng đến thân mẫu chàng là người bất trinh, những ý niệm phức tạp lại tiêu tan lần nữa. Chàng hỏi. Cô nương hỏi đến y làm chi? Tôn Quỳnh giao nở một nụ cười mê hồn. Má nàng đỏ hay hay như án mây hồng. Bằng một giọng rất dịu dàng, nàng hỏi lại. Thiếu hiệp yêu y lắm phải không? Cam đường không thể phủ nhận mình đã yêu Lâm Vân. Nàng đối với chàng có một mối ân tình rất sâu xa khó lòng báo đáp được. Nhất là từ khi chàng phát giác ra mình và Lâm Vân là biểu huynh biểu muội thì bao nhiêu tình cảm chàng nguyện dân cho nàng hết. Nhưng hiện giờ sự thực tàn khốc lại làm cho chàng biến đổi quan niệm. Chàng không muốn kết hợp với nàng vì tấm thân chàng ô uế Mà còn yêu nàng là tiếc mạng ái tình Chàng cảm thấy mình không còn xứng đáng với Lâm Vân nữa Nghĩ vậy chàng buộc miệng đáp Không Tôn Quỳnh Giao ngạc nhiên trố mắt ra hỏi Thiếu hiệp không yêu ư Thực thế Đó là thiếu hiệp tự dối lòng Sao cô nương lại nói vậy Thiếu hiệp tưởng lầm tư đồ sương là y rồi đã biểu diễn một màn kịch sôi nổi Cái lỗi vô tình tại hạ đã tạ tội với tư đồ cô nương rồi. Thiếu hiệp Tấm thân thiếu nữ mà bị một chàng trai lạ ôm lấy thì thiếu hiệp thử nghĩ xem thiếu nữ ấy có cảm tưởng gì. Cam đường nghe câu này, trong dạ rất băng khoăn. Chàng ngẩn ngơ đáp Đã là nhi nữ trong võ lâm, tưởng không nên câu nệ tiểu tiết. Lý thuyết tuy như vậy, nhưng người trong cuộc lại có cảm nghĩ khác. Theo ý cô nương thì, thiếu hiệp cứ yên tâm. Y đã nguyên lượng cho Thiếu Hiệp rồi. Tại hạ trất lấy làm ấy nấy. Thiếu Hiệp có biết tại sao Y dẹp bỏ chuyện đó đi không? Tại sao? Tôn Quỳnh Giao bẻn lẻn cười nói. Vì Y thương ta. Nàng nói xong cúi đầu xuống. Cam đường chỉ hiểu lờ mờ. Chàng tự hỏi. Nàng thương Tôn Quỳnh Giao thì sao lại lượng thứ lỗi lầm cho mình? Ý câu nói đó là thế nào? Nhưng chàng suy nghĩ lại thái độ của đối phương thì hiểu ngay Tư đồ sương thương Tôn Quỳnh Giao mà Tôn Quỳnh Giao lại yêu chàng nên tư đồ sương mới hy sinh cho nàng Nghĩ tới đây, trong lòng chàng hoang mang Tôn Quỳnh Giao là một mỹ nhân tuyệt thế, là một vị công chúa ở Đông Hải Mà nàng không giữ nê làm gái, tự động thổ lộ nỗi lòng bí ẩn của người xử nữ Thân thế chàng và Lâm Vân tự hồ hai dòng nước lạnh tưới vào ốc chàng Làm cho luồng tư tưởng nóng hổi vừa bột phát lại tắt ngấm Bóng người thất thoáng Tư đồ sương đã quay về sảnh đường Cam đường ngấm ngầm thở vào một cái tưởng chừng như mình được giải vây Vì chàng đang lúng túng sợ câu chuyện tiếp tục kéo dài Tôn Quỳnh Giao ngẩn đầu lên nói Đại thư Đại thư lại phải một phen vất vả Sao công chúa lại nói thế Đó là việc bổn phận của tại hạ Chà Công chúa ơi Cơ cục này xem chừng có vẻ nguy nan Đối tượng của huyết thiếp lại nhằm vào hành tung thiếu hiệp đây. Tôn Quỳnh giao liếc mắt nhìn cam đường, nàng nói. Dưới nhà hầm này rất an toàn. Tư đồ sương cho là không đúng, nàng nói. Cái đó chưa chắc. Nếu đối phương lại thi hành thủ đoạn như ở hang đại Phật, phải chăng đại thư muốn nói là đối phương sẽ dùng chất nổ? Đúng thế. Ừ. Nếu thế thì đáng lo thiệt. Cam đường xoay chuyển ý nghĩ, chàng đứng dậy nói Xin cô nương cho tại hạ cáo từ Vừa rồi chàng tỏ ý không muốn đi mà bây giờ xin rút lui Hành động của chàng thiệt là đột ngột Tôn Quỳnh Giao ngẫn người ra Cặp mắt nàng lộ vẻ quyến luyến, nhưng cam đường vờ như không thấy Hồi lâu Tôn Quỳnh Giao mới cất giọng buồn buồn nói Thôi được, thiếu hiệp bất tức phải lưu lại đây để chịu sự nguy hiểm Tại hạ mong rằng có ngày tái ngộ. Cam đường bụt miệng đáp. Tại hạ cũng mong như vậy. Tôn Quỳnh Giao lanh quanh đứng dậy. Nàng quay ra bảo tư đồ sương. Nhờ đại thư tiễn khách dùng cho. Xin vâng Mời thiếu hiệp theo ta. Cam đường nhìn Tôn Quỳnh Giao chắp tay vái chào. Nhãn quan hai người ngẫu nhiên lại đụng nhau. Khóe mắt này đủ biểu lộ tâm tình. Nhưng Cam đường chẳng dám đứng lâu. Chàng sợ mình không kiềm chế được nỗi lòng rồi sẽ đi đến hậu quả khó mà gỡ ra được. Cam đường vái chào xong trở góp đi theo tư đồ xương ra khỏi sảnh đường. Phía sau chàng còn văng vãng tiếng thở dài. Có khi hai cô cho là chàng vì sợ bạch bào quái nhân mà phải vội vã ra đi. Quan cảnh nơi đây khác hẳn với lúc chàng đến. Mỗi một cửa ngắt đều có võ sĩ canh giữ. Đao kiếm tuốt ra khỏi võ sẵn sàng. Người nào cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Ra khỏi nhà hầm, tư đồ sương lạnh lùng hỏi Thiếu hiệp Chắc thiếu hiệp hiểu tâm ý công chúa rồi Cam đường không khỏi nao nao trong dạ Nhưng chàng giả vờ không biết hỏi lại Tâm ý tôn cô nương thế nào Đây là lần đầu tiên nàng đem lòng yêu một chàng trai của Tôn cô nương, chàng trai đó chính là thiếu hiệp Tư đồ sương nói huyệt tuệ ra khiến cho cam đường không thể ẩm ờ được nữa Chàng ngần ngừ Không biết trả lời thế nào Nếu chàng thẳng thắng cự tuyệt tất làm cho Tôn Quỳnh Giao phải đau lòng Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp Được công chúa có lòng quá yêu, Tại Hạ cảm kích vô cùng Nhưng Tại Hạ e rằng công chúa sẽ phải thất vọng Thiếu hiệp Trong thiên hạ một trang tài mạo song toàn như công chúa e rằng không kiếm đâu được người thứ hai Đó là sự thực hiển nhiên, Tại Hạ thừa nhận điều đó Thiếu hiệp không động tâm chút nào Con người không phải là thần thánh, cũng không phải là gỗ đá. Tại hạ không động tâm thế nào được. Thế là thiếu hiệp đã yêu công chúa rồi còn gì? Không được. Tại sao? Tư đồ cô nương. Mỗi người có một lập trường riêng lại có một hoàn cảnh đặc biệt, vì thế mà nhiều khi phải hành động trái với tâm nguyện. Tại hạ biết rồi. Vì các hạ đã yêu tha thiết lệnh biểu thư. Có đúng thế không? Cam đường nhăn nhó cười nói. Xin cô nương miễn thứ cho tại hạ khỏi trình bày về vấn đề này. Tư đồ sương cười lạc một tiếng. Nàng vẫn không chịu buông tha, hỏi. Hình như thiếu hiệp đã nói là không yêu lệnh biểu thư. Đúng thế. Vậy thì làm sao lại không tiếp thụ tình yêu của công chúa? Cô nương. Cô nương nên biết cho rằng có một thứ mà người ta không thể miễn cưỡng. Đó là tình yêu. Tư đồ sương chăm chú nhìn cam đường hồi lâu rồi nói bằng một giọng buồn buồn. Xin thiếu hiệp tùy tiện Cam đường nghiêng mình đáp lễ Xin cô nương quay trở lại Chàng rảo bước ra khỏi khu vườn hoang Một cảm giác bén nhạy cho chàng biết là trong khu vườn này chỗ nào cũng có người mai phục và toàn là những tay cao thủ Cuộc phòng vệ nơi đây có thể nói là rất nghiêm mật Còn bản lãnh tôn quỳnh dao và tư đồ sương thì chàng không biết thế nào mà phán đoán Nhưng cứ lấy những tay cao thủ thông thường để đối phó với bạch bào quái nhân thì hậu quả có thể biết ngay được. tỷ như ở thiên tuyệt địa cung, nếu chàng không xuất quan kịp thời, thì dù cả tòa địa cung ra sức chiến đấu với bạch bào quái nhân cũng e rằng khó còn một người sống sót. Bọn người che mặt, thủ hạ của bạch bào quái nhân cũng toàn là những tay cao thủ hạng nhất võ lâm từng làm chấn động giang hồ. Cuộc chiến này hung kiếp ra sao khó mà đoán trước được. Cam đường ra khỏi khu vườn hoang thì mặt trời đã xế về tây Chàng tính ra cách giờ huyết thiếp đã hẹn không còn bao lâu nữa. Bốn bề im lặng như tờ. Nhưng đây chỉ là cái im lặng trước một cơn giông tố hải hùng. Cách vườn hoang không xa có một khu rừng rộng chừng mấy mẫu. Cam đường đảo mắt nhìn khu rừng, trong lòng chàng đã có tính toán sẵn rồi. Chàng liền gia tăng cứt bộ đi về phía ngược chiều với khu rừng rậm. Đầu óc chàng vẫn hiện hiện hình ảnh con người tư dung tuyệt thế là Tôn Quỳnh Giao. Hỡi ôi! Người đẹp như Ngọc. Nhưng đáng tiếc là chàng không có phức hưởng thụ. Bất giác cam đường liên tưởng đến Lâm Vân. Nàng bị kích thích quá mạnh bỏ đi. Tình trạng nàng hiện nay ra sao chàng cũng không biết. Bất thình lình, một bóng người lướt tới bên chàng. Thiếu chủ! Cam đường định thần nhìn lại thì người vừa xuất hiện rõ ràng là viện trưởng viện Thiên Quai Trình Kỳ. Chàng treo lên. Kỳ trình viện chúa. Cung hỷ thiếu chủ bình yên. Sao trình viện chúa lại tới đây? Thiếu chủ được người phái Đông Hải mời đến khu phế viên này. Ti tòa hay tin sợ xảy ra chuyện bất trắc nên phải bố trí công cuộc đề phòng. Trước đây mấy giờ, đệ tử ti tòa phát hiện huyết thiếp trên cổng vườn thì đoán là vụ này có liên quan đến thiếu chủ. Ti tòa đã đưa tin gấp kêu hơn trăm đệ tử hai viện thiên oai và thần võ. Hiện đã bày trận chung quanh khu vườn hoang rồi. Thiếu chủ chỉ thị cho ti tòa biết phải làm gì bây giờ. Cam đường trong lòng cực kỳ khích động. Chàng nghĩ mình giữ địa vị cao cả trong thiên tuyệt môn. Nhưng thân thế chàng khiến chàng sẽ rời bỏ địa vị này. Hiện giờ chàng chưa hoàn thành tâm nguyện của thái phu nhân, tạm thời còn phải giữ địa vị đó. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Tử thần sẽ đến đây vào lúc huỳnh hôn, mục đích của hắn là đối phó với phái Đông Hải. Thiếu chủ Món nợ bản môn có nên đòi hắn lúc này không? Dĩ nhiên phải đòi chứ. Xin thiếu chủ chỉ thị cho phải hành động thế nào? Ta sẽ dẫn dụ tử thần ra chỗ khác, còn đệ tử bản môn sẽ hiệp lực với phái Đông Hải chặt hết nanh vuốt của hắn. Thiếu chủ định một mình đối phó với tử thần hay sao? Trình viện chúa ta hành động như vậy là để giảm bớt số người bị tử thương một cách vô ích. Đúng thế. Ti tòa xin tuân lệnh. Nếu tử thần đến một mình thì đệ tử bản môn bất tức phải xuất hiện. Dạ. Thời giờ sắp đến rồi, ta hãy đi sớm một chút. Xin thiếu chủ tùy tiện. Cam đường thi triển kinh công vọt người đi như làng khói tỏa. Chàng chạy một mạch và liệu chừng đã ra ngoài phạm vi thị tuyến của các trạm canh rồi mới theo vòng cánh cung trở lại. Thần không hay quỷ không biết. Chàng bí mật đi vào khu rừng ở mé hữu cách khu vườn hoang chừng bảy chục trường. Cam đường lựa một cây lớn cành lá rậm rạp mà thị lực không bị trở ngại để ẩn mình trong đó. Chàng nhìn thẳng về phía tòa phế viên cùng các nẻo đường giao thông. Hết thảy đều nằm trong phạm vi thị tuyến của chàng. Vần thái dương chiếu ra những tia rực rỡ cuối cùng. Chim muôn thoi thóp về rừng. Bốn bề khói bốc lên cuồng cuộn một đồng cửi trâu. Tiều phu gánh củi, nông phu vác bừa vừa cười nói vừa đi về làng. Thật là một quan cảnh tấp nập của chốn hương thôn về buổi chiều. Ngờ đâu sau bức họa đồ yên vui này ẩn đúc một lùn sát khí máu tanh ghê rợn. Tráng chiều đã hết. Bức màn đêm từ từ buông xuống. Tòa thị trấn ở đằng xa đã lấp loán ánh đèn. Cam đường ngồi trên cây đảo cặp mắt nhìn ra bốn phía. Chàng tính thầm. Nếu đêm nay mà trừ xong được bạch bào quái nhân thì có thể coi là phận sự mình đối với Thái Phu Nhân, Tôn Quỳnh Giao và Tư Đồ Sương đã yên được một bề. Mặt khác mình đã hết một phần thiên chức của con nhà võ. Chỉ còn một việc là quay về núi Thái Hàn để tìm ma mẫu bắt buộc mụ nói ra hung thủ đã sát hại nghĩa phụ cùng nghĩa huynh mình để thực hành nốt điều tâm nguyện của Thái Phu Nhân. Đoạn mình vĩnh biệt giang hồ để mặt người đời sĩ vả thân thế mình, không nghĩ gì đến nữa. Bầu trời mờ mịt. Giờ ước hẹn của bạch bào quái nhân đã đến mà vẫn chưa thấy triệu chứng gì là hắn sắp xuất hiện Chàng tự hỏi Chẳng lẽ bạch bào quái nhân còn có âm mưu gì khác Cam đường trong lòng nóng nảy chờ đợi Bỗng thấy mấy chục bóng người áo trắng như ma quỷ hiện hình Băng băng vọt tới với một tốc độ kinh hồn Tiếp theo từ trong phế viên vọng ra những tiếng hú đinh tai Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng Tiếng người la ó lẫn với tiếng sát phạt nổi lên ầm ầm Vô số bóng đen nhấp nhô Tiếp theo là bóng trắng nhảy sổ vào khu vườn hoang Không cần nói cũng biết những bóng đen kia là đệ tử phái thiên tuyệt Những tiếng rú rùng rợn bắt đầu vang lên Chỉ trong chất mắt đã có đến hơn chục người bị tử thương Giữa lúc ấy, cam đường rút ống long phụng rút tiêu ở sau lưng ra Chàng đề tụ chân lực thổi lên một hồi Miệng thổi tiêu mà mắt chàng vẫn không rời khu vườn hoang Một bóng trắng lờ mờ bay vọt lại khu rừng rậm chỗ chàng ẩn mình. Cam đường thu ống tiêu lại, tung mình từ ngọn cây xuống. Đầu óc không khỏi hoang mang, chàng biết rằng sắp mở đầu một cuộc tranh đấu rùng rợn ít thấy trong võ lâm mà chàng phải đem toàn lực ra để đối phó. Đây còn là cuộc thí nghiệm đầu tiên sau khi công lực chàng lên đến tột độ. Độc đấu với bạch bào quái nhân là một vấn đề mà trước nay chàng chưa từng nghĩ đến. Cơn gió lật Phật thổi qua. Một tên bạch bào quái nhân biệt mặt đã đứng trước mặt chàng. Thân pháp hắn mau lẹ hơn là chàng đã tính trước. Một trận cười hô hố khiến cho người nghe phải rung động tâm thần. Cam đường mắt sáng trực nhìn đối phương không chất. Bạch bào quái nhân thu tiếng cười lại, lên giọng hung dữ nói. Hà! Thằng lõi con! Bản lệnh chúa không ngờ mi lại lấy tiếng tiêu để trêu cực bản lệnh chúa. Cam đường hỏi bằng một giọng lạnh như băng. Các hạ ngạc nhiên lắm phải không? Bạch bào quái nhân nghiến răng khen két tỏ ra căm hận đến cực điểm, hắn nói. Cái mạng của mi quả là lớn thiệt. Cam đường phì một tiếng rồi hỏi. Tại hạ biết xưng hô thế nào đây? Các hạ có tự ý bỏ tấm thăng che mặt ra không? Tiểu tử! Đêm nay mà bản lệnh chúa còn để cho mi trốn thoát thì từ đây quyết tuyệt giang hồ. Cái đó chưa chắc. Giữa đêm tối mà Cam Đường vẫn thấy rõ Bạch Bào Quái Nhân mắt đỏ dường lé lửa. Bạch Bào Quái Nhân ngừng một lúc rồi lại nói. Bản lệnh chúa không ngờ mi lại liên lạc với phái Đông Hải. Vụ này bản lệnh chúa thua ngươi một điểm. Cam Đường lạnh lùng nói. Bữa nay các hạ có thể thua cả bàn. Hai bên không nói gì nữa, ngưng thần đối lập. Trong khu vườn hoang, cuộc tranh đấu đang cực kỳ khốc liệt điên cuồng. Thiệt là một khúc nhạc rùng rợn. Phá tan bầu không khí yên lặng lúc đêm khuya. Ngoài khu rừng, cam đường cùng bạch bào quái nhân đem hết tinh thần chăm chú nhìn đối phương, chẳng ai dám nghĩ lãng sang chuyện khác. Những tay cao thủ tuyệt đại tỷ đấu với nhau lại im lặng như tờ. Họ tỷ đấu bằng tinh hoa chứ không bằng chiêu thức náo nhiệt. Trường đấu không có vẻ rùng rợn. Cuộc sinh tử ngấm ngầm ở trong chỗ vô hình. Kẻ nào ý chí bạc nhược một chút hay tinh thần vô ý giải đại là kẻ đó nhất định phải bại vong. Hai bên đối lập trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, trán cam đường đã rướng mồ hôi. Còn bạch bào quái nhân thì có khăn bịt mặt nên không nhìn rõ thần sắc hắn thế nào. Cả hai bên đều biết là đối phương phòng ngự rất cẩn mật. Bất luận là ai ra tay trước cũng bị một chiêu phản kích trí mạng. Thời gian cực kỳ khẩn trương, từng giây một trôi qua. Một phân một khắc dài tựa một năm. Cam đường đã tụ tập được phép công lực tái sinh. Càng phát huy để dịu dụng vào lúc này rất thích hợp. Nội lực hao tổn mau thì khôi phục lại cũng mau. Một lúc sau, Bạch Bào Quái Nhân thần trí giải đại một chút. Dù chỉ là cái sơ hở chấp nhoán mà trong mắt tay cao thủ tuyệt thế cũng đủ nhận thấy để ra tay. Bóng người thấp thoáng. Lùng kinh khí bắn vọt ra bốn phía. Sầm. Một tiếng nổ rùng rợn chưa dứt thì một tiếng trên nho nhỏ đã tiếp theo. Bạch Bào Quái Nhân phải lùi lại đến bảy tám ước. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã đứng vững như tượng đá không nhúc nhích. Một mảnh vạt áo ngực của bạch bào quái nhân rớt xuống. Trên áo lập tức xuất hiện một vết bàn tay đã làm thủng ra. Thiên tuyệt trưởng đã lưu được một tiêu ký lên mình tên ma đầu tuyệt đại giang hồ. Giả tỉ là một tay cao thủ khác mà công lực chỉ xuất một chút thì phát trưởng đó đã làm cho tán mạng rồi. Cam đường từ từ di động bước chân về phía trước. Mỗi bước chân nặng có đến ngàn cân. Tuy người chàng chuyển động mà việc phòng thủ vẫn không hề giải đại chút nào. Một bước. Hai bước. Cam đường tiến về phía trước tám bước, vẫn giữ nguyên khoảng cách như trước. Trong bóng tối, bóng người nhấp nhô như quỷ mị tiến vào trường đấu nhưng cả hai người đều không phân tâm nhìn tới. Trong khu vườn hoang cuộc chiến đấu khốc liệt đã đi tới màn chót. Khúc nhạc điên khùng dần dần lắng xuống. Ấm ẩm Ẩm. Những tiếng vang rùng rợn xé bầu không khí vọng lên đến như tận mây xanh. Đó là tiếng thuốc nổ. Tâm thần cam đường bị rung động một chút. Binh! Bạch bào quái nhân vừa gầm lên vừa ra tay nhanh như điện chấp. Hai bên xô vào nhau rồi lại xa ra. Xa ra rồi lại sát gần vào. Lá rụng tơi bời, kình phong lật Phật. Những tiếng quát tháo, trên trĩ vọng lên không ngớt. Bóng người xa ra hơn hai trượng. Cam đường thân hình lão đảo luôn mấy cái Bạch bào quái nhân cũng chân bước loạn troạn Thiếu chủ Mấy bóng người đồng thời nhảy sổ vào trong trường Bóng trắng thấp thoáng Cam đường thét lớn Ngươi dám Cùng một lúc tiếng rú tiếng thét vang lên Bạch bào quái nhân bị hất ra ngoài ba trường Chấp mắt đã biến vào trong rừng Cam đường đảo mắt nhìn người ngã ra bật lên tiếng la hoảng Hoàng Mai Nhược lan cô nương, lại một bóng người thức tha băng mình nhảy đến ôm lấy Hoàng Mai run run nói. Thiếu chủ, e rằng, y chết mất. Cam đường ruột gan tan nát, chàng nhảy sổ lại thì thấy Hoàng Mai vỡ một bên đầu. Máu tươi phúng ra như suối. Miệng vết thương trong rõ óc trắng lòi ra lầy nhầy. Mặt nàng không còn chút huyết sắc. Ngực nàng nhô lên dẹp xuống không ngớt. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 63, giữa tử điếm lão và mất mạ NG.CAM đường đảo mắt nhìn quanh rồi chạy đến bên viện chúa viện thần võ là Khương Minh Tùng hỏi. Khương viện chúa, thử xem có thể cứu y được không? Khương Minh Tùng hấp tấp chạy lại thì đồng thời thiên oai viện chúa Trình Kỳ cũng đến nơi. Hai người cùng tiến lại coi. Về thuộc kỳ hoàng. Thiên oai viện chúa trình kỳ tương đối tinh thâm hơn. Y coi vết thương rồi căm vẫn nói. Thiếu chủ. Đầu vỡ và ốc bị tổn thương rồi. Không còn cách nào cứu được nữa. Cam đường nhìn Hoàng Mai chết đến nơi mà trong lòng đau đớn không tả. Hoàng Mai dương cặp mắt thất thần lên nhìn quanh rồi dừng lại ở mặt cam đường. Nàng mấy môi một lúc mới theo thào thốt ra được mấy tiếng. Báo thù, tây môn. Nàng ngẹo đầu ra mà chết. Tử quyên rú lên Mai muội Hai hàng nước mắt chảy xuống rồng rồng Bọn môn hạ phái thiên tuyệt có mặt tại trường đều lộ vẻ bi phẫn Nhiều người không khỏi xa lệ Thế là trong năm ả thị Tỳ của phái thái phu nhân trước sau đã ba người bị tán mạng về bạch bào quái nhân Cam đường trong lòng bi thảm vô cùng Chàng hiểu ý tứ mấy tiếng mà Hoàng Mai nói lúc lâm tử Những việc cũ lại sôi động trong đầu óc chàng Hoàng Mai chính danh là Ngũ Nhược Lan, con gái Ngũ Thiên Tài, ngoại vụ quản sự tại Ngọc Điệp Bảo. Trước kia Ngũ Thiên Tài vân lệnh Tây Môn Tung tìm kế sát hại cam đường. Rồi y bị Tây Môn Tung dết đi để bịt miệng. Ngày đại hội quần hùng, Ngũ Nhược Lan đã toan hành thích Tây Môn Tung để báo thù cho cha, nhưng việc không thành. Nàng được trưởng lão Nam Cung do cứu thoát đưa về làm thị tỳ dưới trướng Thái Phu Nhân. Không ngờ bữa nay nàng lại bị thảm tử ở chốn này. Hiển nhiên thù cha nàng chưa trả, nàng chết đi mà không nhắm mắt được, liền đem tâm nguyện ký thác cho Cam Đường. Tây Môn Tung là một nhân vật chính phái có danh vọng khá cao trong võ lâm. Nếu Cam Đường không nghĩ đến mối hận của mình mà chỉ báo thù cho ngũ nhược lan thì thật là một việc quá tàn độc. Cam Đường đối với mọi việc giang hồ, lòng đã nguội lạnh như cho tàn, nhưng đối với người sắp chết có lời dặn dò, chàng không thể nào chối từ được liền thấn thầm. Hoàng Mai Ngủ cô nương Ta sẽ hết sức làm cho cô được toại nguyện Bọn tư đồ sương cũng dẫn mười mấy tên võ sĩ phái Đông Hải lại tới nơi Người nào cũng vết máu loan lỗ, rõ ràng vừa trải qua một cuộc ác đấu Cam đường chăm chú nhìn tư đồ sương hỏi Cô nương Tình trạng quý phái thế nào? Tư đồ sương nhìn chàng bằng cặp mắt kính phục, nàng nói Kính tạ quý môn đã tiếp điện cho Tại hạ vừa kiểm điểm lại thì tệ phái chết mất 20 người, bị thương 15 người. Bên quý phái 11 vị phải hy sinh. Còn bên địch chết mất 9 tên. của Còn tiếng nổ vừa rồi, tiếng nổ chỉ làm sập mấy cây hoành trong căn nhà hoang mà thôi. Dường như bọn địch không biết rõ phương vị nhà hầm. Quy chủ nhân có bình yên không? Đa tạ thiếu chủ có dạ quan hoài. Công chúa không sao hết. Cam đường dây lại bảo Khương Minh Tùng Khương Viện Chúa Xin Viện Chúa phái người lo liệu việc trông cất cho Hoàng Mai Khương Minh Tùng không lưng đáp Đó là phận sự của ti tòa Rồi y quay lại bảo Tử Quyên Xin cô nương tạm thời trong coi di thể Hoàng cô nương Bản tòa lập tức sai người đem quan tài đến để thu liệm Tử Quyên gật đầu Cam đường lại hỏi Khương Viện Chúa Những đệ tử của bản môn bị nạn tại khu vườn hoang viện viện chúa đã lo liệu việc trông tất chưa? Bẩm thiếu chủ. Ti tòa đã phái người ra thị trấn ngô quan tài rồi. Tư đồ sương nói xen vào. Thiếu hiệp. Nếu quý môn không còn có nghi lễ gì đặc biệt nữa thì tại hạ tưởng nên lựa một góc vườn để an tán được chăng? Cam đường gật đầu nói. Khương viện chúa. Viện chúa cùng tư đồ cô nương đây thu xếp việc đó cho. Xin tuân mệnh. Cam đường buông một tiếng thở dài rồi quay lại hỏi Trình Kỳ Trình Viện Chúa Viện Chúa đã khảo nghiệm thi thể bọn thủ hạ tử thần chưa? Ti tòa đã điều tra rồi, nhưng toàn là người lạ mặt không có vết tích gì khả nghi Hừ, ta có việc cần phải đi trước Xin Viện Chúa hiệp lực với Khương Viện Chúa lo liệu việc an tán cho Trình Kỳ vâng lời Tư Đồ Sương nhìn Cam đường dường như muốn nói gì nhưng lại không mở miệng Các cấp đệ tử phái thiên tuyệt thi lễ tiễn chân cam đường. Chàng băng mình đi ngay. Lẽ ra chàng phải chỉ huy cuộc tống tán để an ủi vong linh những người đã chết vì nghĩa vụ. Nhưng chàng chán ngán chỗ đông người, chỉ muốn cô độc một mình, khỏi tiếp xúc với ai cả. Vũ thiếu chủ phái thiên tuyệt đánh bại tử thần mấy hôm sau đồn đại ra khắp giang hồ. Tuy chưa ai biết mặt mũi tử thần ra sao, nhưng tin này cũng làm cho đồng đạo võ lâm vui mừng phấn khởi. Bức màng khủng khiếp bao trùm võ lâm bấy lâu nay đã hé mở một tia sáng. Tên tuổi thi thiên đường biến thành tên tuổi một vị thần minh, một nhân vật phi thường. Nhưng cam đường nghĩ đến thân thế mình lại lấy làm sỉ nhục. Chàng tự nhủ. Mình chẳng biết họ gì thì đành dùng tạm họ của nghĩa phụ vậy. Một hôm, cam đường đi qua hứa châu, định sẽ sang phía bắc thẳng lên núi Thái Hàn Chàng cho là chuyến này mình tìm được ma mẫu dò hỏi hành tung kẻ thù trả món nợ máu cho nghĩa phụ nghĩa huynh để toại nguyện thái phu nhân nữa là mình xong việc trên chốn giang hồ. Cách thành hứa châu không đầy 20 dặm có một cây cầu đá gọi là cung thần kiều. Cây cầu này dài hơn 10 trường, kiến tạo bằng đá xanh ghép lại. Bề rộng đủ cho bốn người kỵ mã đi song song. Cây cầu này còn mấu chốt, giao thông đi nhiều ngã, nên hai đầu cầu người ở đông đúc như những tòa thị trấn nhỏ. Cam đường sợ dọc đường xảy chuyện lôi thôi Nên đi một mạch cho đến đầu cầu không dừng lại chỗ nào hết Tới đây chàng cảm thấy bụng đói miệng khác liền tìm vào một tử điếm Ngồi trong góc phòng gọi lấy cơm rượu ra ăn uống Lúc đó đã gần tới giờ ngọ Trong tử điếm khách đang lục tục kéo đến khá đông Bất thình lình có tiếng người quát hỏi như sấm vang Bảo nhị gia Nhị gia bảo tử thần làm sao Tiếng huyên náo trong tử quán đột nhiên ngừng hẳn Cặp mắt mọi người đều đổ dồn vào bàn rượu ở giữa quán. Tram đường bất giác cũng quay đầu nhìn ra thì thấy một gã hán tử thô lỗ, mắt như mắt trâu đang trợn lên nhìn lão già xấu xa ngồi đối diện. Lão già uống một hớp rượu rồi xua tay ra vẻ e dè nói. Đừng có la ó ông sòng. Bảo nhị này chưa muốn chết đâu. Hán tử thô lỗ cười hô hố nói. Nhị gia! Nhị gia cứ thẳng thắn nói chuyện để các bạn đây nghe một bữa cho khoái. Hôm ấy bảo mổ thật là khoái tai thích mắt, nhị gia. Tử thần có hạ thủ thì cứ nhằm vào những nhân vật đầu não các môn phái lớn, chứ chẳng thèm chiếu cố đến nhị gia phải không? Một người khách xen vào. Nhị gia. Nhị gia đã nổi danh là vạn sự thông ở thành hứa châu này. Có việc gì ghê gớm xảy ra trên chốn giang hồ chắc nhị gia phải biết rõ. Lão già xấu xa vuốt mấy sợi râu chuột dưới cằm, đốc hết cốc rượu rồi nghiêm nét mặt hỏi. Hẳn các vị đã biết tiếng huyết thiếp rồi chứ Các tử khách đều lộ vẻ kinh hãi, không ai dám lên tiếng Lão già đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi le lưỡi nói tiếp Huyết thiếp là tiêu chí của tử thần Huyết thiếp xuất hiện ở đâu là lập tức nơi đó phát sinh huyết kiếp So với lão ngũ thỉnh giáo Diêm Vương còn linh nghiệm hơn Cam đường lại cúi xuống uống rượu Chàng biết đây là những câu chuyện phím trong các trà lâu tử điếm nên chẳng quan tâm Tử điếm im phăng phát không một tiếng động. Lão già xấu xa hắn giọng một tiếng rồi trợn cặp mắt tròn xoe nói bằng một giọng trầm trầm. Tử thần xuất hiện không một dấu vết. Các môn phái lớn võ lâm hầu hết đã bị chiếu cố. Đại khái nơi đây cũng có nhiều bạn võ lâm đã nghe tiếng, chứ chẳng phải lão phu nói hoa. Tưởng võ lâm đến ngày mặt kiếp, ngờ đâu lại phát hiện một kỳ tích. Bảy tám người đồng thanh hỏi. Kỳ tích gì? Lão già ngừng một lát rồi lại cất tiếng. Nói ra thiệt chẳng ai tin. Vụ này xảy ra ngay ở trong địa hạt phái đồng bách mấy bữa trước đây. Kỳ hơn nữa cứu tinh của Võ Lâm lại là một chàng thiếu niên chừng 20 tuổi đầu. Úi chà! Tiếng reo hò vang lên. Lão già xấu xa lại kể tiếp. Nghe nói chàng thiếu niên này là thiếu chủ phái thiên tuyệt, một môn phái vắng bóng giang hồ đã lâu. Dĩ nhiên công lực chàng đã đến độ thần sầu quỷ khóc. Sau cuộc đại chiến kinh thiên động địa, chàng đánh tử thần hộp máu cút mất. Hán tử thô lỗ đập xuống bàn rượu đánh, binh, một tiếng. Chén bát tung lên rớt xuống vỡ tan tành, gã hỏi. Trời ơi! Chẳng hiểu vị thiếu chủ đó mặt mũi thế nào. Lão già xấu xa nhìn bàn rượu tan hoang cho mày nói. Vị thiếu chủ này không giống người thường. Chàng người cao chính thước, tay chân dài kỳ dị, sức chàng có thể đánh chết hổ đứng bên kia trái núi. Nói tới đây đột nhiên lão ngừng lại. Cam đường suýt nữa phì cười. Bất giác chàng ngoảnh đầu nhìn lại rồi không khỏi thộn mặt ra. Hai mắt lão và họ bảo trận ngược lên, da mặt cứng đơ. Lão tắc hơi rồi. Cả tòa tử điếm chưa người nào phát hiện ra biến diễn kinh hồn này. Ai nấy còn đang dương mắt há miệng để chờ nghe lão nói tiếp. Cam đường trong lòng cực kỳ kinh hãi Chàng không hiểu hung thủ là ai mà giết người không lộ hình tích. Chàng hối hận tự trách. Giả tỉ mình không cắm đầu ăn uống thì đã phát giác ra kẻ nào hạ thủ rồi. Cam đường đảo mắt nhìn hết thảy mọi người rất mau mà không thấy ai khả nghi. Chàng nghĩ thầm. Lão già này bị hạ sát chắc có liên quan đến bạch bào quái nhân, vì câu chuyện của lão đã khinh mạng tử thần. Trừ bạch bào quái nhân cùng bọn thủ hạ của hắn, trên chốn giang hồ khó mà kiếm ra được những tay cao thủ bản lãnh ghê gớm đến thế. Gã hán tử ngồi cùng bàn với lão già ồ lên một tiếng rồi hỏi Nhị gia Sao không nói nữa đi Tử bảo đâu Lấy, thức ăn khác ra đây Hụt Lão già ngã lăn xuống Mọi người bật lên tiếng la hoảng rồi nhốn nháo bỏ chạy Cả gã hán tử thô lỗ cũng trốn luôn Bọn người nhà tử quán cả kinh thất sắc Không dám chạy lại nhìn lão già xấu xa nữa Cam đường từ từ đứng dậy Toàn lại xem lão già bị giết cách nào. Nhưng chàng vừa cất bước thì một thanh âm lạnh lùng đã lọc vào tai. Bất cất phải coi nữa. Lão bị xương cá đâm vào huyệt não bộ mà chết. Cam đường giật mình kinh hãi đảo mắt nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy trong góc nhà bên kia có một gã thiếu niên thư sinh, vẻ mặt lầm lì đang ngồi uống rượu. Trong tử quán hiện giờ chỉ còn lại hai người là gã thiếu niên này và cam đường. Cam đường nghe gã thư sinh phát giác ra nguyên nhân cái chết của lão già thì không khỏi rùng mình. Chàng chăm chú nhìn gã rồi hỏi. Công tính đại danh huynh đài là gì? Tại hạ là Kim Văn Hán. Chà! Nhãn lực Kim Huynh thiệt phi thường. Các hạ quá khen. Chắc Kim Huynh biết người động thủ là ai rồi. Đúng thế. Xin hỏi nhân vật nào vậy? Xin lỗi các hạ. Bảo nhị gia hiển nhiên đã bị vạ miệng. Ta chẳng nên lắp bắp để trước lấy tai họa. Cam đường cũng chẳng muốn dây vào vụ này, chàng mỉm cười nói. Huynh Đài thật là người thận trọng, tại hạ rất kính phục. Chàng nói xong lấy một đỉnh bạc để trên bàn rồi đứng dậy đi ngay. Cả họ Kim cũng bỏ mặt không hỏi đến tính danh cùng lai lịch chàng nữa. Cam đường ra khỏi quán rượu không đầy trăm bước thì đến cung thần kiều. Chàng đi lên cầu nhìn xuống thì thấy nước chảy cuồn cuồn, hai bên bờ ngàn liễu xanh ôm. Dưới sông thuyền nhỏ dập dần Ngư ông buông câu, nhà chài thả lưới Chàng thấy đời sống nơi đây ung dung nhàng hạ Mà nghĩ ngán cho cuộc đời võ đạo tranh giành trên chốn giang hồ Bỗng có tiếng gọi Cam huynh hãy dừng bước Cam đường quay đầu nhìn lại thì thấy gã thư sinh họ Kim đã lên cầu đi theo sau mình Chàng kinh dị vì không hiểu tại sao đối phương lại biết mình Chàng nhìn gã một cái rồi hỏi Sao huynh đài biết tại hạ họ Cam Kim Văn Hán nở một nụ cười âm thầm, giả đáp Hiện nay Cam Huynh lừng lẫy tiếng tâm trong võ lâm, việc đó có chi là lạ Cam đường hững hờ nói Tại hạ không phải họ Cam Tiểu đệ cũng biết Huynh đài không phải họ Cam Sao? Kim Huynh cũng biết ư Phải rồi Sao Kim Huynh lại biết? Xin nói cho nghe Kim Văn Hán nở một nụ cười bí mật, ngập ngừng Nói ra, kể cũng không nên Cam đường sám mặt lại nói. Tại hạ không muốn ai ăn nói út mỡ. Cam huynh muốn bức bách tiểu đệ phải nói ra chăng? Có thể như vậy. Thực ra là chuyện ngẫu nhiên, vì mới đây tiểu đệ nghe tin bọn đệ tử thuộc cái bang đều bị thảm tử trong hang đại Phật. Động tính hiếu kỳ, tiểu đệ tới đó coi thì vô tình nghe được câu chuyện giữa Cam huynh và Ngọc Điệp bảo chúa. Cam đường như bị sét đánh. Toàn thân chàng run bần bật. Thế là thân thế xấu xa của chàng đã đồn đại trên chốn giang hồ thì chàng còn mặt mũi nào mà nhìn thấy ai nữa. Người chàng loạn troạn lùi lại hai bước. Chàng giận mình không chết ngay được để giải thoát. Kiên văn hán xá dài nói. Xin thứ cho tiểu đệ đã mạo phạm. Cam đường như bị vỡ đầu. Chàng đâm ra tức giận điên khùng. Chàng giận mình, giận hết mọi người, giận mẫu thân và cả phụ thân mà chàng không biết là ai. Để tiếc hận chàng nói bằng một giọng lạnh lẽo rung rợn. Kim Huynh. Xin Kim Huynh đi đi. Kim Văn Hán ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Cam đường lớn tiếng. Đừng hỏi tại sao nữa. Đi đi thôi. Nhưng tiểu đệ chưa hiểu. Cam đường bừng bừng sát khí, chàng rung lên nói. Ngươi không đi ngay thì ta phải giết ngươi. Kim Văn Hán giật mình lùi lại một bước hỏi. Huynh Đài nói giỡn đấy chứ. Ta nói thiệt đấy. Giữa tiểu đệ và huynh đài vốn không thù oán vì huynh đài bức bách mà tiểu đệ phải nói ra. Nếu kim huynh còn tiếc mạng sống thì đi đi. Tiểu đệ không dám với cao đâu. Cam đường nghe giọng lưỡi đối phương có vẻ nhít móc khinh bỉ mình, liền tiếng gần thêm một bước sẵn giọng. Kim huynh biết điều thì đi đi, đừng bức bách tại hạ phải ra tay. Kim văn hán cười lạc nói. Huynh đài. Huynh Đài dù có giết tiểu đệ cũng không cải biến được sự thật. Húng chi tiểu đệ thật lòng. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.